Cơ động, để ta tới trong lúc cơ động miễn cưỡng thúc dục ma lực, một thanh âm âm nhu phía sau bất chợt vang lên. Trần Tư Tuyền theo đó hiện ra trước mặt cơ động. Ánh mắt nàng bình tĩnh và kiên quyết. Tay trái đang ôm quả trứng rồng tư động vào ngực. Kim quan nhàn nhạt từ quả trứng tư động phát ra làm cho tuyệt sắc dung nhang của Trần Tư Tuyền càng thêm cao quý động lòng người. Tư Tuyền, người điên rồi lâm thiên vũ không nhịn được quát lên Hắn thật sự rất thích Trần Tư Tuyền Lúc này nhìn thấy Trần Tư Tuyền đối mặt với tằng tổ của mình nhất thời trong lòng khẩn trương lên Cầm mồm lâm bách xuyên tác nhi tử một cái ngã xuống đất Tổ phụ, tổ mẫu đã xuất thủ vì chuyện này Tình hình hiện tại làm gì tới phiên hắn chen vào Nhất là tổ phụ đã bị thương nặng từ đó hoàn toàn có thể đoán ra tâm tình tổ mẫu Lúc này mà còn nhiều chuyện không phải là muốn chết hay sao Lâm gia và cơ động đã kết thù không chết không thôi Trần Tư Tuyền đã lựa chọn hắn tự nhiên cũng đứng ở phía đối lập với Lâm gia Lâm thanh đi tới đối diện Tư Tuyền hỏi thế nào Ngươi cũng muốn cảm thụ cảm giác khiêu chiến với chiếc tôn cường giả. Ánh mắt trần tư tuyền bình tĩnh nhìn qua lâm thanh thật xin lỗi thái trùng miệng hạ. Chuyện ngày hôm nay vốn là vì ta muốn từ hôn. Chẳng có điều ta không nghĩ tới chỉ vì việc này lại dẫn đến phong ba quá lớn như thế. Thậm chí còn đưa tới hai vị miệng hạ xuất thủ. Lâm gia tốt cho một gia tộc họ Lâm. Xem ra thái trùng miệng hạ có ý định tiếp tục xa luân chiến. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết cơ động không phải là một người. Cho dù ở đây là hoàng cung đông một đế quốc thì bên cạnh hắn vẫn còn có ta. Hiện tại rất muốn giết hắn trước tiên phải bước qua sát của ta. Tư tuyền, ngươi câm mồm lại cho ta còn không mau quay trở lại. Trần Hiểu Phong gầm lên. Hiện tại trong lòng hắn đã cực kỳ hối hận. Mắt thấy cơ động cuối cùng đánh bại Lâm nhất lỗi làm cho hắn buồn bực và hối hận vạn phần. Nếu sớm biết người trẻ tuổi này cường đại như thế, hắn sẽ bao giờ dùng cái loại đối đãi ngu xuẩn kia. Nhưng tình huống trước mắt, Lâm gia còn có một vị thái trùng miệng hạ thực lực cực mạnh mà cơ động lại bị thương nặng. Dưới T nương, hơn hốn như thế. Một vị hoàng đế như hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào cho tốt. Cấp bậc chiếc tôn cường giả chiến đấu không phải là hoàng quyền có thể khống chế, ngay cả hoàng đế cũng không được. Trần Tư Tuyền không thèm nhìn phụ thân bởi vì nàng đang bị lâm thanh gây áp lực quá lớn. Ánh mắt nàng Thủy Trung luôn bình tĩnh. Không chút dao động. Từ lúc dung nhập vào thế giới này nàng chưa hề chiến đấu chân chính một lần nào. Xem ra đã đến lúc phá lệ rồi. Giống như lời nàng nói chỉ cần còn sống nàng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào xúc phạm tới cơ động. Nàng không đáp lời phụ phân. Chỉ thấy quang mang màu xanh biếc từ dưới chân dâng lên. Trong nháy mắt bao trùm toàn thân nàng. Chính là ớt một thần khí Vĩnh Hằng Khải. Vĩnh Hằng Khải chẳng những đã khôi phục lại toàn bộ lực lượng. Hơn nữa còn nhờ sinh mệnh hạt hỗ trợ giúp cho Tu Vi Trần Tư Tuyền cường đại hơn mấy lần. Cơ động đứng sau lưng Trần Tư Tuyền cũng không nói gì. Chỉ nhanh chóng lùi về sau mấy bước rời khỏi chiến trường. Ngồi xuống đã tọa. Đại diện Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng đáp xuống bên cạnh bảo vệ hắn. Ma lực trong cơ thể cơ động nhanh chóng vận chuyển giúp toàn lực chữa trị thương thế. Hắn phải sớm hồi phục thực lực mới có thể trợ giúp Trần Tư tuyền vượt qua kiếp nạn này. Đại diện Thánh Hỏa Long giơ long trảo lên. Theo quan mang trên đó lón lên tinh hạt ma thú hiện ra. Tất cả đều là hỏa thuộc tính. Nó vừa ăn ném qua cho thực nhật Phượng Hoàng. Đây là chiến lợi phẩm mau thai và ngũ lương dịch chiếm được ở Long Cốt. Hàng ngày chiến đấu không phải là vô ích. Bất cứ thứ gì có trong Long Tộc đều bị bọn chúng tới thăm hỏi. Mặc dù không có cướp sạch nhưng vẫn có thể hốt đi vài phần đây là một trong những lý do khiến cho nhóm cự long vô cùng buồn bực hiện tại nhờ có đống tinh hạt này tốc độ bọn chúng khôi phục ma lực chắc chắn nhanh hơn cơ động nhìn thấy nhóm cơ động bố trí một loạt hành động lâm thanh đều nhìn ở trong mắt nhưng hoàn toàn không thèm để ý trong lòng vị thái trùng miệng hạ này không thể không thừa nhận kỹ năng thực chiến xuất sắc của cơ động vĩnh hằng khải thần khí thủ hộ của sinh mệnh nữ thần công chúa điện hạ ngươi cho rằng dựa vào thần khí là có thể ngăn trở ta sao lâm thanh thản nhiên nói trần tư tuyền mỉm cười nói có thể chống đỡ hay không không phải do tiền bối định đoạt lúc trước hình như công tàu miệng hạ cũng suýt nửa thu trong tay cơ động mà Cơ động bị thương làm cho nàng đau lòng không thua kém Lâm Thanh đối với Lâm nhất lỗi. Vì thế lúc nói chuyện không lưu lại nửa phần tình cảm. Vốn là vì chuyện từ hôn sinh ra một ít ái nấy, giờ phút này đã không còn sót lại chút nào. Lâm gia không biết xấu hổ chơi trò xa luôn chiến khiến cho Trần Tư Tuyền cực kỳ khinh bỉ. ấp một đấu với ấp một. Hai thuộc tính giống nhau có thể trực tiếp bỏ qua vấn đề tương sinh tương khắc. Lúc này sẽ nói tới trang bị. Ma thú và tu vi ma lực bản thân từng người. Thái trùng miệng hạ lâm thanh lãnh đạm nhìn tới trần tư tuyền tự hồ không có ý định vội vã động thủ. Nàng có vẻ không lo lắng đến chuyện cơ động đang khôi phục ma lực. Tâm trần tư tuyền không khỏi trầm xuống. Bởi nàng phát hiện trong ánh mắt lâm thanh có một loại cảm giác quen thuộc. Đó chính là cảm giác nắm hết thảy mọi việc trong lòng bàn tay. Loại ánh mắt này thường xuyên hiện ra khi nàng còn là liệt diễm. Cho dù là thế nào, Ngươi cùng chắc trai của ta từng có hôn ước. Lại là công chúa đông một đế quốc nên ta không muốn giết ngươi. Nếu người chịu rời khỏi ta sẽ bỏ qua chuyện này Sau này cũng không truy cứu Đây là cơ hội cuối cùng Lâm thanh đứng yên tại chỗ Âm thanh lạnh như băng truyền vào trong tay từng người một Không cần Trần Tư Tuyền lập tức trả lời Không cần nghĩ ngợi thái trùng miệng hạ Lúc công tào miệng hạ bị người khác muốn ra tay giết chết Người có chịu đứng yên hay không? Cơ động là người yêu của ta, ta lập lại lần nữa, muốn giết hắn trước tiên bước qua sát của ta. Lâm Thanh cười lạnh. Khuôn mặt già nuôi kia cười lên tuyệt đối không có một chút đẹp đẽ nào. Chỉ có cảm giác lạnh lẽo và âm độc tới cực điểm. Không khí chung quanh theo đó nhanh chóng hạ thấp. Ánh mắt nàng nhìn Trần Tư tuyền lại dần dần ôn hòa hơn tốt. Ta đây thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời. Thái trùng miệng hạ Lâm Thanh động. Mọi người đứng xem cuộc chiến chỉ thấy một đạo quan mang xanh lục lóm lên rồi Lâm Thanh tự xuất hiện trước mặt Trần Tư Tuyền. Sau đó là một kiếp đánh xuống đỉnh đầu Trần Tư Tuyền. Lúc này tay trái Trần Tư Tuyền đang ôm tư động, chỉ còn tay phải dùng để phản công. Lâm Thanh không nhờ ma thú và ma vực phụ trợ nhưng cánh tay phải đã hoàn toàn đổi thành màu xanh luộc. Rõ ràng đây là hiệu quả của thiên diệp trưởng. Không cần phóng suốt ma lực ra ngoài cơ thể vẫn có thể thi triển thiên diệp trưởng. Giờ phút này, Trần Tư Tuyền càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Nàng cũng thấy được mơ dương miệng xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Thanh. Cử quan trên đỉnh mơ dương miệng ló lên màu đen tuyền, bốn ngôi sao chói mắt hiện ra trên đỉnh miệng. Lúc này quan mang đột ngột bột phát chói mắt, bốn miệng tinh đại biểu cho tám cấp. chín mươi tám cấp. Lâm Thanh đã đạt đến trình độ kinh khủng này. Không chỉ có trân tư tuyền kinh hải, mọi người ở đang quan chiến cũng phải ngây người kinh hải bởi thực lực lâm gia. Xong! Coi như vợ chồng Lâm Bách Xuyên cũng không biết thực lực của vị tổ mẫu mình ở trình độ nào. Bọn họ chỉ thấy qua Lâm nhất lỗi xuất thủ một lần. Ngoài ra chỉ biết vị tổ mẫu này là cường giải chiếc tôn. Đơn giản như thế thôi. Chưa từng có ai nhìn thấy tổ mẫu xuất thủ chân chính. Lúc này vừa thấy Lâm Thanh giải phóng mơ dương miệng. Tất cả mọi người mới biết được tu vi của nàng đã kinh khủng đến trình độ này, không ngờ lại cao hơn Lâm Nhất lỗi hai cấp. 96 và 98 cấp nhìn qua chỉ chênh lệch hai cấp, nhưng lực lượng chênh lệch giữa hai cấp này lại như trời với vực. Một khi đột phá đến cảnh giới cường giả trí tôn, muốn tăng lên một cấp cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Lâm thanh đạt tới cấp 98 đồng nghĩa nàng chỉ cách hàng ngũ cường giả thánh cấp một bước ngắn. 99 cấp sẽ được xương thánh. 100 cấp xương thần. Từ đó có thể thấy được mỗi một cấp bậc cách xa nhau tới cỡ nào. Khó trách lúc trước lâm nhất lỗi tự tin như thế. Với thực lực của bọn họ đối kháng với bốn vị cường giả chiếu tôn không phải là không thể. Không ai có thể ngờ được hậu đài của năm đại đế quốc. Cường giả mạnh nhất lại xuất hiện ở trong đông một đế quốc vốn tuân theo tôn chỉ ôn hòa nhất. Trần hưu Phong cảm giác như trái tim mình bất chợt ngừng đập. Sự tình thay đổi quá nhanh khiến cho hắn không chịu nổi lực áp bách từ bên ngoài. Cơ động cường đại xuất thủ đánh ngã lâm nhất lỗi cấp 96 sáu Sau đó đến phiên lâm thanh cấp 98 xuất thủ Hết thảy mọi chuyện không ngừng đã kích tâm hắn Hết bay lên trời rồi lại rơi rụng xuống đất Cấp 98, dĩ nhiên là cấp 98 Sớm biết bổn quốc có cường giải chiếc tôn cấp 98 Sợ rằng địa vị của đông một đế quốc ở trên đại lục đã hoàn toàn thay đổi Trần Hiểu Phong thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy kết quả trận chiến này nữa rồi. Cho dù thế nào đi nữa, sau khi trận chiến này chấm dứt đông một đế quốc không hề có một chỗ tốt nào. Dĩ nhiên, trong lòng hắn đã cấp phán quyết tử hình cho cơ động. Ngay cả tính mạng của nữ nhi hắn cũng không có biện pháp cứu được. Hắn sợ phải nhìn thấy nữ nhi chết trước mặt mình. Nếu như lâm gia dết chết nữ nhi hắn, cho dù là ở trong đông một đế quốc, bọn họ làm sao tiếp tục ủng hộ đế quốc? Làm sao hỗ trợ hoàng thất đây? Ngược lại, thiên lộc thân vương đứng bên cạnh Trần Hiểu Phong lại mỉm cười lạnh lẽo. Hoàng huynh mất đi hai vị cường giả chiếc tôn ủng hộ chắc chắn là đế vị không bền vững rồi. Ơ, không, Mu a, co, Vung 06 12 b Mơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 475 sáng thế lục hợp. Dịch A, tấm, biên A, bư, nguồn ban lôn uy. Com! Điều hắn muốn chính là nhận được sự ủng hộ từ hai vị chí tôn cường giả. Nhất là hắn đã thấy thứ mà lâm thanh cho lâm nhất lỗi uống. Loại tánh mạng chi nguyên bình thường này hắn được sâm yêu tặng đến bây giờ hắn vẫn còn không ít. Thứ đó dùng để lấy lòng vợ chồng lâm nhất lỗi đúng là không còn gì phù hợp hơn nữa. Trong lòng mỗi người đều có những tính toán riêng. Trong khi đó trận chiến giữa sân đã nổ ra. Khi mọi người thấy tu vi của lâm thanh là 89, hoàng hậu đã thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Trong mắt mọi người trần tư tuyền đã hết hy vọng rồi. Đám người cơ động dưới tình huống này không biết còn có thể xuất hiện kỳ tích nào không? Mặc dù trần tư tuyền là thiên tài là đông một thánh nữ. Nhưng thực lực của nàng mọi người đều biết rõ, dưới tình huống ma lực kém 30 cấp làm sao có cơ hội được chứ? Đúng lúc này, bọn họ chứng kiến mơ dương miệng của nàng là cấp 78. Thời điểm nàng rời hoàng cung thì ma lực chỉ vỏn vẹn có 60 cấp. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi tu vi của nàng đã thăng lên cấp 78. Nhưng mà cho dù như vậy tu vi của nàng vẫn chênh lệch với thái trùng miệng hạ 20 cấp. Chẳng lẽ kỳ tích có thể xuất hiện lần thứ hai sao? Đối mặt trực tiếp với một trưởng như thái sơn áp đỉnh của thái trùng miệng hạ tần sơn trần tư tuyền liền chuyển thân. Cước bộ nhẹ nhàng di chuyển cả người nàng như hóa thành một luồng khói nhanh chóng lui về phía sau. Nhãn thần lâm thanh khẽ động. Nàng kinh ngạc phát hiện Trần Tư Tuyền đang bị nàng khóa chặt thế nhưng bây giờ đã thoát khỏi phạm vi phong tỏa của nàng Một trưởng của Lâm Thanh đã đánh vào khoảng không Nhưng năng lực khống chế ma lực của nàng Lâm nhất lỗi không thể sánh bằng mỗi chân điểm nhẹ trên mặt đất nàng đuổi theo Trần Tư Tuyền Bàn tay phải màu lục sắc một lần nữa đánh ra Vẫn là màu xanh trong suốt nhưng lần này nó không ngưng tụ trong bàn tay Lục sắc quan mang từ bàn tay nàng phát ra Nhanh chóng hóa thành một bàn tay to hơn 10 thước trên không trung Điều đáng sợ hơn chính là bàn tay càng biến lớn thì ba động ma lực của nó càng mãnh liệt Thiên Diệp Đại Thủ Ấn Trần Tư Tuyền Hô nhỏ ánh mắt nàng càng thêm ngưng trọng hơn Nàng vẫn không ngừng di chuyển lui về phía sau. Nhưng dù động tác của nàng có nhanh hơn nữa không thể bằng tốc độ của ma lực trong không khí. hùng chi uy áp của chiếu tôn cường giả vô cùng cường đại khiến tốc độ của nàng dần chậm lại. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Tốc độ của thiên diệp đại thủ ấm bổng dương gia tăng trong nháy mắt liền đánh tới trần tư tuyền. Đúng lúc ấy, Trần Tư Tuyền làm ra một động tác hết sức kỳ dị. Thân thể của nàng đột nhiên dừng lại giữa không trung. Đôi tay trên đỉnh đầu giống như hồ điệp xuyên hoa không ngừng thi triển những thủ ấm. Một màu xanh nhạt dần ngưng tụ. Lúc này thân hình của nàng cấp tốc xoay tròn giống như một cơn lốc xoáy đánh về phía thiên diệp đại thủ ấm. Tiếng va chạm chói tai vang lên. Dưới tình huống ấy, Trần Tư Tuyền huy động hai tay va và chạm vào Thiên Diệp Đại Thủ ấm. Nhưng hết sức hủy gì chính là Thiên Diệp Đại Thủ ấm lại bị chặn đứng. Hơn nữa là hai tay Trần Tư Tuyền dường như bén nhọn vô cùng nhanh chóng xuyên thủng Thiên Diệp Đại Thủ ấm. "Hả?" Thái Trùng miệng hạ Lâm thanh khẽ nhíu mày. Hàng quan trong mắt nàng lóm lên, bàn tay nàng lại đánh thiên diệp đại thủ ấm muốn tóm lấy Trần Tư Tuyền. Nếu bị bàn tay đó bắt được, kết quả không cần nói biết. Ngay lúc này trên người Trần Tư Tuyền liền tản mát ra từng cổ ma lực ba động vô cùng kỳ dị. Từng đợt bạch quan nhàng nhạt hiện lên trên bề mặt của Vĩnh Hằng Khải. Sau lưng nàng, một pháp trận kỳ dị hiện lên. Nó chính là đồng hóa pháp trận sở trường của cơ động Nhưng thứ mà Trần Tư Tuyền dùng lại là đồng hóa pháp trận mơ một hệ Một màn kỳ dị xuất hiện Ngay khi Thiên Diệp Đại Thủ Ấn vừa tiếp xúc với những quầm sáng màu trắng trên người Trần Tư Tuyền Thì nó dường như bị tiêu hóa theo những vòng xoay của thân hình nàng Tuy nó vô cùng cố gắng như không thể nào bắt được Chỉ trong chốc lát một tiếng phút vang lên, Trần Tư Tuyền đã chui ra khỏi thiên diệp đại thủ ấn xông về phía Thái Trùng miệng hạ lâm thanh. Sao có thể như vậy được? Trong đầu mọi người dường như đều hiện ra những câu hỏi này. Đúng thế. Không ai có thể cho rằng tình huống này lại có thể phát sinh. Ai mà nghĩ tới dưới một kích của một chiếc tôn cường giả mà Trần Tư Tuyền có thể thông dong đỡ được Người bị rung động lớn nhất chính là bản thân Lâm Thanh Nàng có thể thấy rõ ràng ma lực của Trần Tư Tuyền chỉ là 78 cấp còn không bằng cả cơ động Hơn nữa nàng là đơn thuộc tính Nếu so với tu vi của mình thì quả thực như trời với đất Nhưng dưới tình cảnh ấy Đối mặt với thiên diệp đại thủ ấm mà ngay cả trượng phu của nàng muốn đỡ phải chịu thiệt. Thế nhưng nàng ta không những đỡ được mà từ trong thủ ấm bay ra. Lâm Thanh thật sự không nghĩ ra nàng ta tại sao có thể làm được. Lâm Thanh dĩ nhiên không thể biết được bây giờ Trần Tư Tuyền đã không còn là Trần Tư Tuyền trước kia nữa. Kinh nghiệm thực chiến hàng nghìn năm của liệt diễm có lẽ nàng không thể kế thừa toàn bộ nhưng kinh nghiệm điều khiển ma lực thì nàng đã có toàn bộ. Sinh tồn ở thế giới dưới lòng đất lâu như vậy nàng còn có thể làm gì? Tu luyện cảm thụ biến hóa của nguyên tố ma lực. Khi đó dù nàng là hỏa hệ ma sư còn bây giờ là một hệ ma sư. Nhưng ngũ hành ma lực như trăm sông về biển. Đương nhiên có chỗ tương đồng Trọng sinh đã được hai năm Nàng đã dần quen thuộc với một hệ ma lực Năng lực thực chiến của Trần Tư Tuyền cùng với năng lực thao khống ma lực Thậm chí ngay cả cơ động không thể so sánh được Bởi nàng không đơn giản chỉ là một một hệ ma sư bình thường Bạch sắc quan mang ấy chính là hỗn độn lực Vào thời điểm nàng hấp thụ ấp một tinh miệng của thiên Cang thánh đồ, bằng kinh nghiệm bản thân nàng đã lĩnh ngộ được. Hai năm qua, ngoại trừ theo đuổi cơ động ra thì nàng vẫn luôn một mực khổ tu. Chính là để có thể trợ giúp cơ động lúc cần thiết. Từ khi biết cơ động đến nay nàng vẫn chưa thật sự đánh một trận nào cả. Cho nên đến giờ cơ động vẫn không hề biết được trong mười vị thiên can thánh đồ nếu như muốn tìm một người có thể đánh một trận với hắn và phước thủy thì không còn ai khác ngoài trần tư tuyền a kim vẫn còn đang trong quá trình thức tỉnh huyết mạch long tộc sau khi thức tỉnh nàng mới có thể xếp vào những người đứng đầu thiên can thánh đồ dù là vậy nhưng nếu so trình độ an hiểu về nguyên tố ma lực thì nàng vẫn còn thua xa liệt diễm Dù sao liệt diễm đã từng là thần hơn nữa còn từ những nguyên tố giản đơn nhất mà tiến hóa lên đến. Chỉ nói riêng về phần kinh nghiệm này thôi thì cũng đã quý giá lắm rồi. Trần Tư Tuyền có thể đột phá được thiên diệp đại thủ ấm thật ra cũng không khó khăn lắm. Bằng một chút lãnh ngộ ma lực cộng thêm việc bỏ một chút thời gian tìm được nơi yếu nhất của thiên diệp đại thủ ấm. Chỉ cần dùng đồng hóa pháp trận cùng hỗn độ một Lợi dụng đặc tính tương đồng của ma lực bản thân và đoàn thế đối phương Nàng đã thành công tiến vào trong thiên diệp đại thủ ấm Đối với một ma sư bình thường thì hành động đó chẳng khác gì tự sát cả Mặc dù là đồng dạng thuộc tính ma lực Nhưng chỉ cần ba động ma lực không đồng nhất một chút thôi Thì sẽ biến thành cho bụi Nhưng Trần Tư Tuyền hay có thể nói là liệt diễm căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Linh hồn của nàng vẫn đang cùng dung hợp với cơ động, mặc dù hắn không thể trợ giúp nàng chiến đấu. Nhưng hắn lại có thể giúp nàng đề cao linh hồn lực lên tới thánh cấp vượt qua đối thủ. Vì thế những ba động ma lực bên trong thiên diệp đại thủ ấm. Trần Tư Tuyền có thể dễ dàng nắm bắt. Hơn nữa đối với sự hiểu biết về ma lực nguyên tốt của nàng thì dĩ nhiên có thể dễ dàng đi vào và phá ra cả quá trình. Có thể nói là nàng không hề trực tiếp đối kháng thiên diệp đại thủ ấm. Thậm chí nàng còn nhờ đồng hóa trận pháp mà hấp thu một ít ma lực từ bên trong thiên diệp đại thủ ấm bổ sung cho ma lực của mình. Khi trần tư tuyền xuyên qua thiên diệp đại thủ ấm thì thân thể nàng ngừng lại trên không một chút. Sau lưng nàng bỗng nhiên sòi ra một đôi cánh màu xanh ngọc giúp nàng đứng được trên không. Đôi cánh này chính là từ Vĩnh Hằng Khải mà ra. Mượn lực lượng của khôi giáp, thân thể trần tư tuyền đang lơ lửng giữa không trung nhanh chóng bổ ra mười mấy chưởng. Từng đoàn quan thải màu xanh biết phiêu đảng dâng lên trước người nàng. Bên trong đoàn quan thải ấy còn có thêm một màu trắng sữa. Chúng hòa quyện vào nhau trên không trung hình thành một đá hoa màu xanh, chính là ớt một hệ đồ đằng. Trong thập đại thiên can thần thú, ớt một hệ đồ đằng gần như là xếp ngang hàng với địa ngục ma Thụ, Đó hoa này là do Trần Tư tuyền bằng kỹ xảo khống chế ma lực trát tuyệt cộng thêm hơi thở hỗn độn một, Nó vừa xuất hiện liền khiến một hệ nguyên tố trong không khí bị thu hút Ngay cả thiên diệp đại thủ Ấm vừa bị phá tan và cực hạn ma lực trong người của thái trùng miệng hạ Lâm Thanh cũng không hề ngoại lệ Lần này Lâm Thanh thật sự kinh hãi Bởi vì điều Trần Tư Tuyền vừa làm nàng không làm được. Trần Tư Tuyền làm đã không phải là triệu hồi mà đã là sáng tạo đồ đằng. Hỗn độ một lâm thanh cũng đã lĩnh ngộ, nếu không nàng không thể tu luyện tới cấp 89 được. Nhưng nàng biết nàng không thể nào sáng tạo đồ đằng. Hơn nữa là bản thân của sáng tạo đối với lực lượng triệu hồi một hệ nguyên tố còn trên cả thiên can thần thú. Nàng ta sao có thể làm được chứ? Lâm Thanh dĩ nhiên không biết việc trần tư tuyền triệu hồi được đó hoa kia thật ra không hẳn là chính nàng làm được. Bản thể của liệt diễm là địa tâm hồng liên từ một góc độ nào đó có thể coi là thực vật. Dĩ nhiên không thể xếp nàng vào ma thú. Năng lực của nàng đang sử dụng chính là dựa theo bổn mạng hồng liên mà tạo thành. Lấy hỗn độn một thêm vào cực hạn ma lực ấp một hệ ngưng tụ thành hình dạng đóa hoa. Lý thuyết là vậy nhưng thực tế ngay cả thánh cấp cường giả không thể dựa vào phương pháp này mà thành công. Kỹ xảo trong đó đã thuộc về thần cấp. Đây chính là kinh nghiệm lúc còn là thần mà nàng giữ lại được. Trong tu luyện dường như cơ động cảm nhận được điều gì đó. Nhưng hắn vẫn không thể mở mắt mà lại tiếp tục tu luyện. Lâm Thanh kinh ngạc trong chốc lát đã lập tức phản ứng. Ngươi muốn hủy diệt cả nơi này sao? Lực lượng này không phải là thứ ngươi có thể khống chế đâu. Trần Tư tuyền cười nhạt đáp. Ta không nghĩ sẽ hủy diệt nơi đây là Thái Trùng miệng hạ muốn hủy diệt chúng ta kia mà. Nhưng ở chỗ này sợ rằng có rất nhiều thứ mà ngài không dám hủy diệt Không biết đáp án này của ta có làm ngài hài lòng không? Đúng là như thế Đó kỳ hoa mà Trần Tư Tuyền vừa sáng tạo đã không phải là thứ mà nàng có thể khống chế Nàng mặc dù có những kinh nghiệm thần cấp nhưng dù sao hiện giờ nàng cũng không phải là thần Từ lúc sáng tạo ra đó hoa này Nó đã bắt đầu hấp thu một hệ nguyên tố trong không khí. Trong lúc các nàng nói chuyện thì ma lực của nó đã mạnh đến mức trần tư tuyền không thể khống chế. Thậm chí lúc nó đang thành hình thì cả thái trùng miệng hạ lâm thanh không thể dựa vào ma lực của mình mà hủy diệt nó. Đổi lại nếu là một vị trí tôn cường giả khác. Cho dù là yếu nhất có thể trong thời điểm đó hoa này đang thành hình mà phá hủy. Nhưng chỉ duy nhất lâm thanh là không thể. Bởi vì ma lực của nàng là ớt một hệ. Chỉ cần nàng phát ra ớt một hệ ma lực của mình thì ngay lập tức nó sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho đóa hoa. Điều này chỉ giúp nó mau trưởng thành hơn mà thôi. Nếu không cách nào ngăn cản được nó thì đến khi nó lớn tới một mức độ nhất định. Nó thậm chí có thể hủy diệt cả tòa đông một thành. Phạm vi thậm chí có thể rộng hơn nữa. Lúc mà ma lực nó không ổn định nó sẽ trở thành cổ lực lượng vô cùng kinh khủng có thể so với chung cực tức sát kỹ Trong hoàng cung mặc dù có rất nhiều thực vật, Nếu nó muốn hấp thu ma lực đến trình độ như chung cực tất sát kỹ thì không phải trong thời gian ngắn mà được. Xin mời Thái trùng miệng hạ Ta đặt tên cho kỹ năng này là sáng thế lục hợp. Đối với Ngài mà nói, nó không quá khó khăn chứ. Trong tất cả các vị đang ngồi ở đây, chỉ Ngài mới có khả năng hóa giải lực lượng của nó. Trần Tư Tuyền khẽ mỉm cười, thủ thế mời Lâm Thanh. Lâm Thanh nghiến răng, nhìn Trần Tư Tuyền. Thân hình nàng nhẹ lướt, chớp mắt đã đứng phía dưới đóa hoa. Hai tay nàng giơ lên, bạch quan nhàn nhạt từ sông trưởng của nàng ta trào ra. Đúng là hỗn độn một. Ma lực của nàng vừa tràn ra đã bị đóa hoa nhanh chóng hấp thu. Không hề dừng lại một giây, lâm thanh nhúng người nâng đoán hoa kia lên bay về phía trời cao. Muốn ngăn đoán hoa này tiếp tục hấp thu nguyên tố ma lực. Cách duy nhất là chuyện nó đến địa địa phương không có một hệ nguyên tố. Một thuộc tính và thổ thuộc tính không phải lúc nào cũng có trong không khí. Viết như trên không trung, hai loại nguyên tố đó cực kỳ thư thớt. không mu A Co Vung 06 12 b 12 b Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 476 tuyệt luyến anh túc Nguồn bang lôn Y. Com Vì ngăn cản sáng thế lục hợp bùng nổ với lực lượng có thể hủy thiên diệt địa Lâm Thanh đành phải đem nó phóng lên không trung Chỉ có như thế mới có khả năng giữ được đông một thành và thân nhân của nàng Trong nháy mắt, Lâm Thanh đã kéo sáng thế lục hợp biến mất trong không trung Ít nhất cũng đạt tới độ cao 3.000 thước. Cho dù với ma lực 98 cấp Lại trong tình huống sáng thế lục hợp không ngừng hấp thu ma lực tự thân của nàng Chuyện này cũng tuyệt đối không dễ dàng gì Trần Tư tuyền mỉm cười nhìn lâm thanh đang bay lên cao, sau đó mới mềm nhũn ngã xuống. Nàng miễn cưỡng chống đỡ không để cho mình nằm vật ra đất, hơi thở hào hển, đứt quãng, ma lực ba động hỗn loạn không ngừng. Cảnh giới của nàng tuy đạt yêu cầu nhưng tu vi lại quá kém. Việc ngưng tụ ra sáng thế lục hợp cơ hồ đã hao phí tất cả lực lượng của nàng. Sự tiêu hao ma lực của nàng thậm chí còn vượt xa lúc cơ động bị trọng thương khi trước Thế nhưng đối với nàng mà nói hết thảy điều này là hoàn toàn đáng giá Nàng dù sao cũng không được như cơ động Có cực hạn song thuộc tính Hơn nữa còn đột phá bát quan Lại có thêm hai ma thú cường đại làm trợ thủ Đối mặt với Lâm Thanh còn cường đại hơn Lâm nhất lỗi Nàng chỉ có thể làm được đến mức độ như vậy Hết sức trì hoãn thời gian cũng như tiêu hao ma lực của Lâm Thanh nhằm tạo cơ hội cho cơ động Giờ này khắc này Trong lòng Trần Tư Tuyền không ngừng sinh ra một cảm giác vô lực Nàng thật sự hoài niệm đến lực lượng cường đại của bản thân hay chính là của liệt diễm khi trước Thần cấp, không biết đến lúc nào hoặc biết có cơ hội nào để khôi phục lại hay không. Cảm giác suy yếu mãnh liệt làm trần tư tuyền bụng chạy lệnh. Toàn thân, phải liên tục hít sâu vài lần, điều chỉnh ma lực ba động trong cơ thể mới cảm thấy thư thái hơn đôi chút. Chỉ có điều tất cả một thuộc tính ma lực trong không khí lúc này đã bị sáng thế lục hợp hấp thu sạch sẽ. Nàng muốn khôi phục lại ma lực cũng không phải là chuyện dễ dàng gì Trần Tư Tuyền lấy ra một khối tinh hạt từ trong trữ tồn ma khí rồi hấp thu ma lực trong đó Đồng thời từ từ di chuyển tới bên cạnh cơ động Mà lúc này trong không trung đã không còn thân ảnh của Thái Trùng Miệng Hạ Đại diện Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản Trần Tư Tuyền Thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi nghiêng đầu nhìn thẳng vào nàng. Mặc dù nó không nhận ra hình dáng bên ngoài của Trần Tư Tuyền. Nhưng cảm giác hiền hòa. Thân thiết quen thuộc vẫn còn đó. Ma thú ở phương diện này luôn mẫn cảm hơn xa loài người. Nhất là Hỏa Nhi còn nhận được chỗ tốt từ bổn mạng hồng liên của Liệt Diễm. Trần tư tuyền đi đến sau lưng cơ động rồi đứng lại. Vĩnh hằng chi khải trên người cũng chậm rãi giải trừ. Cứ như vậy liền khép hờ đôi mắt. Yên lặng hấp thu một thuộc tính ma lực của viên tinh hạt trong tay. Đối với ma sư bình thường, Việc khôi phục ma lực thông qua hấp thu năng lượng của tinh hạt ma thú vô cùng hữu hiệu. Nhưng nhóm người cơ động lại không phải là những ma sư bình thường. Trừ phi là tinh hạt của thập giai ma thú mới có thể giúp họ bổ sung cực hạn ma lực. Còn những tinh hạt khác cũng chỉ như muối bỏ biển. Bởi năng lượng sau khi được hút vào trong cơ thể, áp súc lại thành cực hạn là vô cùng ít ỏi. Dù có là tinh hạch của ma thú cấp 8, cấp 9 cũng giống như nhau, có tác dụng hết sức hạn chế. Đang lúc này, một nguồn ma lực ba động mãnh liệt đột nhiên bùng nổ trong không trung. Mỗi người tại đương trường đều có thể cảm giác được nguồn ma lực đó bộc phát từ nơi xa thẳm nhưng uy lại vô cùng dữ dội. Phản phức cảm nhận được tâm ý của Trần Tư Tuyền. Cơ động đang chìm trong trạng thái tu luyện liền chậm rãi mở mắt ra Từ từ đứng lên Cơ động chúng ta hợp lực Thanh âm êm ái của trần tư tuyền truyền đến từ sau lưng cơ động Cơ động khe khẽ gật đầu Chậm rãi thu hồi thần thần hỏa thánh vương khải vào trong cơ thể Đồng thời mở rộng đôi cánh phía sau lưng Trần Tư tuyền lặng lẽ tiến lên một bước thân thể mềm mại không hề e ngại dán chặt trên lưng cơ động. Trong nháy mắt khi thân thể hai người vừa tiếp xúc, mặc dù cơ động lúc này thương thế chưa lành, lại phải đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong. Nhưng cả hai đều cảm thấy toàn thân không kiềm chế được mà thoáng run rẩy. Thân thể Trần Tư Tuyền vô cùng mềm mại, ông nhuận sản khoái, bộ ngực co giãn đàn hồi dán trên lưng cơ động. Nàng ôm chặt lấy cơ động tựa hồ như muốn hòa thành một thể với hắn, nụ cười ngọt ngào nở bừng trên mặt. Trần Tư Tuyền có vóc người thon dài, nhỏ nhắn hơn cơ động rất nhiều. Lúc này dán chặt trên lưng hắn, nàng hoàn toàn được thân thể hắn che chắn phía trước. Vĩnh Hằng Chi Khải một lần nữa cuộn tròn Đem thân thể hai người bọn họ hoàn toàn bao bọc vào bên trong Chưa hết Sau khi Vĩnh Hằng Chi Khải vừa ôm trọn lấy bọn họ Một tầm quan mang đỏ sậm chợt bùng phát Len lỏi từ khắp khe hở của Vĩnh Hằng Chi Khải chui ra ngoài Phản phất như một tầm chất lỏng bao trùm lấy Vĩnh Hằng Chi Khải Đó chính là thần hỏa thánh vương khải của cơ động. Hai cánh sau lưng cơ động cũng từ từ vương rộng, hòa hợp thành nhất thể với vĩnh hằng chi khải. Hiệu quả của dung hợp thần thuật được cơ động phát huy vô cùng nhuồn nhuyễn. Sự nhuồn nhuyễn vốn là một kỹ năng trọng yếu đối với ma sư, riêng cơ động đã đẩy nó lên đến mức thần kỳ. Trần Tư Tuyền đã không còn chút ma lực nào để phụ trợ. Nhưng linh hồn lực của nàng vẫn cường đại như trước. Do đó mới hoàn mỹ dung hợp linh hồn cùng cơ động. Giúp linh hồn hai người thăng hoa. Đó cũng là nguyên nhân khiến cơ động có thể đồng bộ điều động vĩnh hằng chi khải. Dùng dung hợp thần thuật tạm thời sử dụng đồng thời cả hai bộ áo giáp. Điều đó chẳng những làm phòng ngự của bọn họ đạt đến một tầm thứ mới Mà còn giúp ma lực của cơ động dung hợp cùng với lực lượng của thần khí Vĩnh Hằng Chi Khải Tăng phúc mạnh mẽ cho hỏa thuộc tính ma lực của hắn Tốc độ khôi phục ma lực cũng được đề thăng gấp nhiều lần Cơ động nâng cao đôi tay lên trước ngực cho tới giờ khắc này Hắn cũng không có ý định chạy trốn Bị một cường giả ma sư 98 cấp đuổi giết, ngươi liệu có trốn nổi không? Tha toàn lực liều mạng may ra còn có chút sinh cơ. Cơ động chậm rãi ép chặt hai lòng bàn tay vào nhau nơi trước ngực. Từ nơi ngực hắn, bạch sắc quang mang từ từ khởi động, ngưng tụ thành một hạt châu nhũ bạch sắc. Thân thể hoàn toàn kết hợp khiến linh hồn dung hợp của hai người đạt đến trình độ hoàn mỹ nhất. Giúp hắn có thể cảm ứng nguyên tố ma lực tăng lên tới cực hạn. Lại thông qua hỗn độn hỏa ngưng tụ thành hỗn độn châu. Nhất thời hỏa nguyên tố trong không khí giống như trăm sông đổ về biển, hội tụ hoàn toàn vào cơ động. Hiện tại đã không kịp chữa thương. Hắn chỉ có thể tạm thời đem thương thế áp chế. Chờ vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt rồi mới tính. Hành động của Trần Tư Tuyền không chỉ là tạm thời dẫn dụ thái trùng miệng hạ lâm thanh rời đi. Tạo cho hắn một khoảng thời gian dài để khôi phục ma lực. Đồng thời sáng thế lục hợp cũng hấp thụ một đại lượng ma lực của lâm thanh. Cực hạn ma lực khiến cho một hệ ma lực không còn tồn tại trong không khí. các đứt nguồn năng lượng bổ sung cho lâm thanh. Có thể nói là suy yếu đối thủ trên diện rộng. Dưới tình huống như vậy, hắn và Trần Tư tuyền liên thủ cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Ngay khi cơ động đang hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí thì một tiếng rống giận chật vang lên cuồng nộ trong không trung quang mang xanh thẫm chợt ló lên rồi rơi xuống trên ngọn địa ngục ma thụ trong diễn võ trường lâm thanh lộ ra vẻ rất khó coi y phục trên người tổn hại toán loạn mái tóc bạc rối bù hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn trước sáng thế lục hợp của trần tư tuyền mang lại phiền phức còn vượt quá sức tưởng tượng của lâm thanh Sáng thế lục hợp nổ tung mà không hề có dấu hiệu báo trước khiến Lâm Thanh trở tay không kịp. Nếu như không phải tu vi của nàng thật sự quá cao, e rằng đã nguy hiểm đến tính mạng. Trần Tư Tuyền tuy ma lực không đủ để phát huy sáng thế nhưng sự xảo diệu cùng với ngàn vạn năm kinh nghiệm của nàng cũng đủ khiến vị thái trùng miệng hạ ăn quả đắng. Tốt, rất tốt. Lâm Thanh giận quá thành cười. Quả nhiên là nữ nhân hướng ngoại. Nếu cấp cho các ngươi 20 năm thời gian, chắc chắn thế giới này sẽ là thiên hạ của các ngươi. Không hổ là thiên can thánh đồ. Quả nhiên lịch sử ghi nhận không sai. Mỗi một thời đại thiên can thánh đồ đều nhân Trung Chi Long. Ngươi tuy tu vi còn kém xa ta mà trong tình huống đó lại có thể khiến ta bị thương không nhẹ Hơn nữa còn tiêu hao đến bảy thành ma lực Dù có là các cường giải chiếc tôn đương thời cũng chưa chắc có thể làm được Thế nhưng các ngươi cho là ba thành ma lực còn lại của ta không thể làm gì các ngươi sao Một màu trắng nhàn nhạt kỳ dị chợt xuất hiện xung quanh lâm thanh Vừa thấy tầm quan mang màu trắng ấy ánh mắt cơ động nhất thời trở nên ngưng động Bằng vào linh hồn lực cường đại vượt xa lâm thanh, Hắn liền có thể cảm giác được màu trắng đó không phải là hỗn độn lực Mà là một loại lực lượng kỳ dị nào đó hắn chưa từng biết đến Chẳng lẽ là ma vực? Ma vực của một chiếc tôn cường mươi 98 cấp mạnh mẽ tới trình độ nào là điều hắn có thể tưởng tượng được. Nhưng chỉ sau một khắc cơ động liền biết mình đã phán đoán sai. Đó cũng không phải là ma vực. Bạch quan nhàn nhạt đó không phải là dùng để công kiếp. Cũng không phải là dùng để phòng ngự. Mà lại chậm rãi sát nhập vào địa ngục ma thụ dưới chân lâm thanh. Rồi biến mất tâm mất tiếc. Một màn hữu dị chật xuất hiện trước mắt mọi người. Địa ngục ma thủ lúc trước còn sống dở chết dở. Vậy mà sau khi được bạch quan thấm vào liền giống như được uống thuốc kiếp thiết. Vừa kịch liệt run rẩy vừa nhanh chóng khôi phục lại thân thể bị tàn phá. Tốc độ sinh trưởng nhanh đến nỗi có thể quan sát rõ ràng bằng mắt thường. Trong nháy mắt đã khôi phục đến trạng thái định phong lúc trước. Lâm Thanh cầm trên tay một cành cây dài chừng bốn thước, Toàn thân xanh biếc, Phía trên có chính đó hoa màu trắng. Đó không phải là ớt một đồ đằng lụt hợp hoa. Cơ động cẩn thận nhìn chăm chú một lúc, Trong lòng đột nhiên nghĩ đến tên một loài hoa, Liền không nhịn được mà bật thốt lên. Anh Tuốt! Đây là hoa anh Tuốt! Lần này đến phiên lâm thanh kinh ngạc người thế nhưng lại nhận ra đây chính hoa anh túc Sắc mặt cơ động ẩn đằng sau mặt nạ bỗng trở nên khó coi không ít Hắn rõ ràng cảm giác được chính đó hoa anh túc kia tràn đầy sắc thái sinh mệnh kỳ dị Nói cách khác Chính đó hoa này có sinh mệnh của riêng mình Cũng giống như địa ngục ma thụ kia vậy Chúng đều là ma thú. Hơn nữa còn là ma thú rất cường đại. Một nhành cây đơn giản như vậy không ngờ lại là ma thú đồng bạn của Lâm Thanh, đồng thời cũng là vũ khí của nàng. Đây chính là ma thú của ta tuyệt luyến anh Túc. Ngươi có phải hay không rất muốn biết tác dụng của nó? Nó nhìn qua mềm mại như vậy sao lại trở thành ma thú của ta? Nó không thể phòng ngự Cũng không thể giúp ta công kiếp Lại càng không thể giúp ta phi hành Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết Cho dù là ma thú cường đại nhất trong thiên hạ Cũng cũng phải run sợ khi nhìn thấy nó Ngàn vạn lần không nên dính đến anh túc của ta Bất cứ sinh vật nào bị quan mang của nó chiếu trúng Lập tức sẽ thành nô lệ của nó và cũng chính là nô lệ của ta Nhìn thẳng vào chính đó hoa anh túc trong ánh mắt lâm thanh thậm chí còn lộ ra vẻ si mê cùng cực Quan mang của tuyệt luyến anh túc phát ra trong phạm vi không quá lớn Đường kính chỉ chừng một thước. Quan mang rót vào địa ngục ma thụ lúc trước chính là quan thải của nó Tuyệt luyến anh túc loại thực vật hệ ma thú này đừng nói là cơ động cho dù là liệt diễm cũng chưa từng nghe nói đến. Nhưng hoa anh túc đại biểu cho cái gì thì cơ động hiểu rất rõ. Nó là chính là nguyên liệu bào chế ma túy a. Thông qua những lời của Lâm Thanh, hắn đã hiểu phần nào. Quan mang trên tuyệt luyến anh túc cũng chẳng khác nào ma túy. Nó khiến mọi sinh vật đâm ra nghiện ngập, sau đó mới bị Lâm Thanh khống chế. Quả nhiên là thực vật ma thú độc đáo. Thái trùng miệng hạ và công tào miệng hạ thế nhưng lại có ma thú cường đại đến thế quả thực là một đối thủ khó gặm. Lâm Thanh tự hồ cũng không gấp gáp động thủ. Trong không khí mặc dù không có một thuộc tính ma lực nồng đậm, nhưng nàng vẫn cảm thụ được khí tức của tuyệt luyến anh túc trong tay a đúng rồi còn có một điều ta quên nói với các ngươi phàm là bất cứ sinh vật nào thần phục với dưới tuyệt luyến anh túc của ta đều có thể dùng sinh mệnh lực làm đại giá đánh đổi lấy thực lực đại tăng trong một thời gian ngắn địa ngục ma thụ là như thế lão thái bà ta đây cũng là như thế Đồng thời, nó còn có tác dụng xóa sạch tất cả đau đớn Đến thời điểm phản bức đắc dĩ ta thậm chí có thể dùng nó để đoạt lấy sinh mệnh lực của chồng ta Nhưng một khi làm như thế, nhất lỗi chỉ có thể sống thêm 5 năm nữa mà thôi Nó là ma thú đồng bạn của ta Ta có thể khiến nó không cách nào nở hoa trong vòng một năm Đem thực lực của mình tăng lên tới thánh cấp Mặc dù chỉ có thể tăng lên trong thời gian ngắn ngủi 10 phút đồng hồ Nhưng chỉ trong 10 phút đó Ta bóp chết các ngươi cũng như bóp chết hai con kiến vậy Ta sẽ không cấp cho các ngươi bất cứ cơ hội nào Mà cho dù là có thì các ngươi cũng chẳng có may mắn lần thứ hai nữa đâu Bất luận vừa rồi các ngươi lựa chọn chạy trốn hay hiện tại lựa chọn cùng ta tiếp tục chiến đấu. Kết quả cũng sẽ không hề thay đổi. Dưới sự phụ trợ của tuyệt luyến anh Túc, hết thảy mọi chuyện đều không có ý nghĩa. Trong lúc nàng đang nói, đôi mắt lâm thanh đã lặng lẽ chuyển sang màu đỏ sậm Mơ dương miệng trên đỉnh đầu cũng theo đó mà phát sinh biến hóa. Vốn nguyên bản là mơ miệng đen nhánh và cử quan sáng lòa Nay miệng hoàng trên đầu nàng lại xuất hiện thêm một khỏa tinh miệng giống hệt với bốn tinh miệng hiện có Chúng hội tụ lại thành nhất thể, hóa thành một tia sáng phóng thẳng lên cao Từ cử quan cũng phóng ra chín tia sáng hô ứng Toàn bộ mười đạo quan mang xanh thẩm cứ như vậy mà ngưng tụ thành hình trên đỉnh đầu lâm thanh a com mu a co vung 06120113 b m các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 477 điều tâm hồng liên cứu thuộc diệp duy linh biên vô ưu nguồn bang lôn y com ngay trong chớp mắt này Không khí của diễn võ trường giống như bị phong bế Thân thể khổng lồ của địa ngục ma Thụ vốn đã hồi phục cũng hoàn toàn lâm vào ngưng trệ Cơ động cũng vậy, đại diện Thánh Hỏa Long lẫn Nhật Thực Phượng Hoàng cũng thế căn bản lúc này không cách nào di động Mảnh không gian hiện tại tự hồ như đã bị quy tắc của thế giới này đóng băng hoàn toàn Trong không khí, ma lực dày đặc không ngừng dao động. Trên không trung, từng luồng ánh sáng rực rỡ không ngừng tung bay. Đột nhiên mười luồng sáng màu xanh đậm trên đỉnh đầu của thái trùng miệng hạ lâm thanh dường như muốn dung hợp lại làm một. Nó chuyển thành một luồng sáng bạc từ không trung chiếu xuống, một lần nữa rót vào mơ dương miệng của nàng. Sắc đen của âm miệng giờ đây đã hoàn toàn biến thành màu bạc trong suốt Hơn nữa chiếc vương miệng trên đỉnh đầu kia cũng biến thành hai tầng Và phát ra những quần sáng trùng điệp vô cùng hoa lệ Vương miệng hai tầng màu bạc Đây chẳng phải là ma sư đã tu luyện đến thánh cấp hay sao Cơ động trố mắt nhìn sự việc đang xảy ra trước mắt Bây giờ hắn đã hiểu được vì sao tu vi của Lâm Thanh có thể đạt tới cấp 98. Sở hữu một ma thú có năng lực đặc biệt như vậy mới có thể mượn lực lượng từ tuyệt luyến anh túc để đề tăng một lượng ma lực lớn. Cảm thụ ma lực ở tầm cao hơn. Vì vậy, Lâm Thanh mới có thể không ngừng tiến bộ sau khi đột phá cử quan trong 100 năm nay. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế Lúc trước khi đạt tới cử quan Thực lực của Lâm Lan còn không bằng Lâm Nhất Lỗi Tu Vi vẫn kém hơn ít nhiều Trong khi nàng tiến vào cảnh giới cử quan chậm hơn 10 năm so với Lâm Nhất Lỗi Nhưng nhờ vào đặc tính không cắn nuốt chủ nhân của tuyệt luyến anh Túc Hằng năm nàng đều bế quan một lần Cảm thụ tầm cấp cao hơn Sau đó không ngừng bế quan tu luyện Nên rốt cuộc nàng cũng đạt được tu vi cấp 98 Tuy nhiên Lâm Thanh cũng rất rõ ràng Nếu dùng ác này để đề cao tu vi Thì vĩnh viễn không thể nào đột phá được cấp độ thứ 99 Chân chính đạt tới thánh cấp Đây có thể nói rằng có được tất có mất. Chiến ý trong mắt cơ động đã dần mờ đi e rằng dù lúc này đang ở trạng thái bình thường đi chăng nữa Hắn cũng toàn lực liều mạng Cho dù phải đối mặt với thánh cấp cường giả hắn cũng không dễ dàng bị khuất phục Tuy nhiên hiện tại hắn đang bị trọng thương Ma lực lại thiếu hụt nghiêm trọng Cho dù có trần tư tuyền trợ giúp thì đã sao Bọn hắn làm sao có thể thắng được một người là cường giả thánh cấp. Rốt cuộc vẫn bị đánh bại. Cơ động trong lòng than thầm, hướng về trần tư tuyền truyền đạt lời của mình thực xin lỗi tư tuyền. Ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Theo người của ta, ngươi hãy thoát ra ngoài đi. Ta không thể bảo vệ được ngươi, thân phận của ngươi là công chúa của đế quốc đông một. Cho dù hôn ước không thành, chỉ cần ngươi trở lại thì cha ngươi vẫn luôn bảo hộ cho ngươi. Bởi vậy Lâm Thanh cũng không dám giết ngươi. Đi đi. Vừa nói. Cơ động muốn thừa dịp quan sát không gian phong tỏa vừa mới giải trừ trước mặt. Lâm Thanh cũng không thể lập tức động thủ. nhưng cơ hội này đưa Trần Tư tuyền rời đi. Một người chết đã là quá đủ. Hắn làm sao có thể kéo trần tư tuyền chết chung với mình đây Nhưng điều mà cơ động không lường được chính là trần tư tuyền vẫn lặng thinh Đột nhiên lúc này cơ động cảm giác được toàn thân nóng lên Dường như có cái gì từ trên người mình tách ra Sau đó hắn liền thấy được chính luồng sáng đỏ rực Chính luồng sáng kia vừa xuất hiện Liền nhằm hướng lâm thanh bay tới Lâm Thanh lúc này vừa mới mượn lực lượng của tuyệt luyến anh túc để tăng thực lực của chính mình lên đến thánh cấp Ma lực vốn đã tiêu hao hầu như hoàn toàn được khôi phục Tuy là chủ nhân của nó Nhưng chuyện này cũng làm nàng phải trả một cái giá rất lớn Chắc chắn sẽ suy nhược trong ba tháng sau đó Nhưng lợi ích trước mắt ở thời khắc này Nàng chính là cường giả mạnh nhất trong toàn bộ ma sư của đại lục. Chiếc tôn cường giả nếu so với cường giả thánh cấp, có lẽ ma lực chỉ kém mấy cấp, nhưng thực lực thì trên nhau một trời một vực. Lúc này, nếu lâm thanh đồng thời đối mặt với 10 chiếc tôn cường giả thì vẫn thừa khả năng giết chết toàn bộ. huống chi chỉ là cơ động vốn đang trọng thương cùng trần tư tuyền. Trong lúc Lâm thanh mang theo sáng thế lục hợp bay lên giữa không trung. Trong lòng nàng bỗng xuất hiện cảm giác sợ hãi. Bởi vì nàng cảm thấy cho dù mình có tu vi 98 cấp. Thế nhưng vẫn không có niềm tin tuyệt đối mình có thể giết chết cơ động và trần tư tuyền được. Thêm nửa ma lực của nàng lại bị sáng thế lục hợp tiêu hao nhanh chóng. Nàng hiểu rõ. Chỉ cần qua hết hôm nay để cho hai tên thiếu niên này trốn thoát. Như vậy ngày sau gặp lại cũng chính là thời khắc lâm gia bị diệt tột. Bọn chúng còn quá trẻ, thực sự là quá trẻ tuổi. Lâm Thanh mặc dù cũng còn trẻ nhưng vẫn cảm thấy ghen tị tràn ngập. Nguyên bản nếu chỉ có một cơ động thôi thì nàng còn có thể cố gắng chấp nhận được. Dù sao thì sau lưng cơ động còn có nhiều cường giả chí tôn như vậy Nhưng mà khi Lâm Thanh phóng thiết sáng thế lục hợp Nàng liền hiểu rõ một điều thiên phú của Trần Tư tuyền tuyệt không dưới cơ động Nếu để cho hai thiếu niên này có thời gian phát triển Lâm gia hẳn sẽ không có tương lai nữa rồi Bởi vậy Trong lúc lâm thanh từ trên trời hạ xuống liền hạ quyết tâm muốn dùng lực lượng cường đại nhất của mình. Bất kể phải trả giá đắt đến mức nào đi chăng nữa cũng phải lưu hai người này lại. Để cho bọn chúng mãi mãi không thể ra khỏi mảnh đất này. giết chết hai người này. Cho dù cường giả chí tôn đến báo thù. Dựa vào tu vi 98 cấp của mình. Nàng hát sẽ sợ sao? Nhận được lực lượng cường đại của thánh cấp. Đôi mắt lâm thanh lúc này đã chuyển sang màu bạc. Linh hồn trong nháy mắt cũng được đề thăng lên tới cảnh giới thánh cấp giống như cơ động. Đúng lúc này, nàng có thể thấy rõ chính điểm sáng đỏ rực đang lao vút tới phía mình. Cái quái gì đây? Ma kỹ ư? Một nụ cười khinh thường chật hiện lên trên mặt lâm thanh. Cho dù kỹ xảo của các ngươi tới mức nào đi nữa, đối diện với thực lực thánh cấp của ta thì có tác dụng gì được chứ? Vừa nghĩ tay phải lâm thanh vừa nhẹ nhàng đẩy trưởng ra. Một vầng sáng bạc minh mông mang theo tinh quang lục sắc cuồn cuộn quét tới. Ngàn vạn lần không nên khinh thường thứ lực lượng tưởng chừng như đơn giản này. Cường giả thánh cấp một khi ra tay. Chỉ cần nàng muốn thì chỉ cần giơ tay nhấc chân một cái cũng trở thành sức mạnh của siêu tất sát kĩa. Mắt thấy màu bạc mênh mang sen lẫn tinh quang lục sắc tỏa ra hào quang rực rỡ sắp cúng vào chinh dơn. Dơn. Quy. Quy. u Ê. E. Mương Đỏ rực kia vẻ mặt cao cao tại thượng của lâm thanh đột nhiên thay đổi. Trơ mắt ra nhìn điểm hồng sắc kia dưới công kiếp do chính tay mình xuất ra lại lặng lẽ đột phá. Chúng nó phản phất giống như có sinh mệnh vậy. Căn bản xuyên qua công kiếp khủng khiếp của nàng không có gì trở ngại. Mà ngay cả tu vi đến thánh cấp của mình cũng không kịp phản ứng. Ngay sau đó. Chính điểm đỏ rực này chỉ khẽ lay động rồi chui vào bên trong chính đó hoa tuyệt luyến gần như đã mất đi ánh sáng. Lúc này nàng ta mới nhìn thấy rõ. Chính điểm quang mang đỏ rực kia tự hồ như là chính hạt giống. Ánh sáng màu đỏ pha kim kia chiếu thẳng lên phía trên tuyệt luyến anh túc giống như chính nhụy hoa của nó nở rộ. Nhưng nội tâm lâm thanh trong nháy mắt này đã trầm xuống. Vốn định xuất thủ tiêu diệt bọn cơ động nhưng lại không thể không ngừng lại. Cái quái gì đây thái trùng miệng hạ lâm thanh giật mình phát giác. Với tu vi đã thăng lên thánh cấp của mình lại không thể cảm nhận được gì cả. Chính điểm đỏ kia đến tột cùng là cái gì mà lại có thể ẩn chứa ma lực cường đại đến như vậy. Bản thân là cường giả thánh cấp mà căn bản cũng không thể nào xâm nhập vào bên trong chính hạt giống này. Lâm thanh hoảng hốt, tương tự thế cơ động cũng một mực khiếp sợ. Hắn đương nhiên biết chính điểm đỏ rực này là cái gì, đó chính là thứ mà lúc liệt diễm lâm chung đã lưu lại cho hắn. a Là chính hạt sen bản mệnh hồng liên cuối cùng của liệt diễm. Căn bản không đợi hắn thôi động. Chính hạt sen này đã tự động bay ra ngoài Hơn nữa còn phân ra và rơi vào trong chính đó tuyệt luyến anh túc một cách chính xác Ngay sau đó Cơ động phát hiện linh hồn mình đã có thể liên thông hoàn toàn với chính hạt sen này Đồng thời cảm nhận rõ ràng lực lượng kỳ dị ẩn chứa bên trong chúng Đây cũng không phải là lực lượng cường đại của thần cấp mà là tràn ngập khí tức của liệt diễm, hơn nữa còn mang theo dao động của sinh mệnh. Bên trong mỗi hạt sen tự hồ như có một đoàn hỏa diễm kim sắc nho nhỏ trong veo. Không phải là dương hỏa cực hạn, mà chính là thần cấp hỏa diễm. Chính ngọn hỏa diễm cùng với chín hạt sen liền lạc thành một khối Chỉ cần cơ động muốn thì chính hạt sen liền có thể gia tăng nhiệt độ trên chính đó tuyệt luyến anh túc lên đến cực điểm. Lúc này chúng nó đã hoàn toàn bám chặt lấy đó tuyệt luyến anh túc. Không thể nghi ngờ dù có là tuyệt luyến anh túc đi chăng nuôi cũng không thể nào ngăn nổi ngọn lửa thần cấp này cháy lên. Đáng tiếc! Sự kỳ dị của chính hạt sen ngay cả cơ động cũng không rõ ràng cho lắm. Càng không cần phải nói đến việc dùng chúng làm vũ khí. Tại sao bọn chúng lại có thể bay ra ngoài? Ánh mắt cơ động có chút mơ hồ trong lòng điên cuồng thét lên liệt diễm. Là nàng đang bảo hộ ta sao? Lúc này Trần Tư Tuyền vẫn đang ôm chặt hắn từ phía sau. Nhưng mà hắn lại không có chút ý muốn hưởng thụ nào trong lòng lại càng nhớ nhung liệt diễm đến quay quắt hắn thật sự muốn điên cuồng hét lên thật to trần tư tuyền nằm trên lưng cơ động yên lặng cảm nhận đủ loại biến hóa sâu trong linh hồn hắn trên môi nở một nụ cười thỏa mãn đúng vậy a cơ động ngươi nói rất đúng ta một mực ở bên cạnh chàng nhưng không phải để bảo vệ mà chính là để yêu chàng đấy Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Nàng cũng dần thiết đi sau lưng cơ động Cơ động đương nhiên không thể nào điều động lực lượng của chính hạt sen này Lúc trước liệt diễm đem chính hạt sen bổ mệnh cho cơ động Là vì để sau này khi cơ động đạt tới cử quan thì sử dụng Với tu vi của hắn lúc này căn bản không thể nào khu động Trừ khi hắn gặp nguy hiểm về tính mạng Giống như lần nhảy vào hồng liên thiên hỏa vậy Chính hạt sen lúc đó mới tự động xuất hiện để bảo hộ cho hắn Nhưng dù sao chúng nó cũng không có linh hồn Nếu như gặp phải một cường giả thánh cấp Trần Tư Tuyền cũng không dám khẳng định hạt sen bổ mệnh này có thể kịp thời bảo vệ tính mạng cơ động hay không Cho nên nàng mới dùng một tia thần thức cực nhỏ điều khiển chúng phóng ra ngoài. Nàng tin tưởng vào trí tuệ của cơ động tự nhiên lúc đó hắn sẽ biết nên làm như thế nào. Đây là cái gì? Lâm thanh lớn tiếng hỏi khiến cơ động sượt tỉnh từ trong đau thương. Ngươi hẳn là cảm nhận được bọn chúng là thứ gì phải không? Cũng có thể nói. Chúng là cái gì không quan trọng. Quan trọng là ta có thể khẳng định nếu như ngươi hành động thiếu suy nghĩ thì chính đó hoa yêu quý của ngươi sẽ ra đi mãi mãi cơ động lạnh lùng nói. Hạt sen bản mệnh còn chưa phát động bởi cơ động muốn tranh thủ một cơ hội sống sót. Nếu như trực tiếp hủy đi chính đó tuyệt luyến anh túc của đối phương, Lâm Thanh tất nhiên liền sẽ ghết bọn hắn. Chỉ cần Lâm Thanh còn biết quý trọng thứ đồng bọn của nàng thì hẳn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần rời khỏi chỗ này. Hoặc là kéo dài thời gian đến khi Lâm Thanh không còn duy trì nổi thực lực thánh cấp. Lúc đó hai người cơ động tự nhiên cũng có thể tránh khỏi kiếp nạn này. Ánh mắt Lâm Thanh chợt ló lên nhìn về phía cơ động trong lòng do dự không thôi chính đoán anh túc đã làm bạn với nàng nhiều năm như vậy hơn nữa ma sư chỉ có thể ký kết khế ước với ma thú một lần khi tuyệt luyến anh túc mất đi lực lượng chỉnh thể của nàng liền giảm sút nghiêm trọng nhưng đây là cơ hội duy nhất có thể giết chết tiểu tử này lấy tuổi và tu vi hiện giờ của hắn Lâm Thanh có thể khẳng định trong tương lai thiếu niên này nhất định có thể đột phá đến thánh cấp. Cơ động lặng lẽ nhìn Lâm Thanh. Hắn tuyệt nhiên không nóng vội, người sốt ruột hẳn là đối phương mới đúng. Lâm Thanh chỉ có thể duy trì lực lượng thánh cấp trong thời gian 10 phần chung. Một khi hết giờ thì thực lực thánh cấp của nàng cũng sẽ biến mất. Như vậy chỉ riêng việc lực lượng cắn trả cũng khiến cho nàng không còn tạo thành uy hiếp gì nữa. Vậy nên cơ động lẳng lặng đứng chờ. Thái trùng miệng hạ lâm thanh thất thần nhìn cơ động chăm chú trong mắt lón lên quang mang phức tạp. Ở thời khắc này, sát ý mãnh liệt trong lòng nàng lúc trước bỗng nảy sinh biến hóa. Không phải do đối phương đem tuyệt luyến anh túc ra uy hiếp. Mà bỗng dương nàng lại giấy lên lòng yêu tài. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới khi mình đem tu vi cường hành thăng lên tới thánh cấp rồi mà đối phương vẫn có biện pháp khiến cho mình lui tới không xong. Lựa chọn chính xác, thủ đoạn quá dị làm nàng thất kinh. Trong mắt cơ động, hai vợ chồng lâm nhất lỗi, lâm thanh cố nhiên là có năng lực thần kỳ không kể xiết. Chẳng những ma lực cực cao lại còn có được ma thú thực vật hệ đặc thù của ma vực. Nhưng mà đối với hai vợ chồng Lâm nhất lỗi, Lâm Thanh thì sự khiếp động về tinh thần mà tên thiếu niên tóc trắng này đem lại cho bọn họ còn lớn hơn gấp 10 lần.